Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lượt khắp cây bóng, anh phát hiện ngay cả đôi tay của cây bóng cũng biến mất. Nhưng nếu không có đầu và miệng thì làm sao anh biết họ cần gì để giúp đỡ? Anh nhớ trước đây bà ngoại của anh làm nghề thầy pháp đã nói Các hồn ma đi theo một ai đó là người đó có duyên và hợp vía với họ. Ngoại bảo anh có căn cho nên thi thoảng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Anh rất thích ngoại kể cho nghe những câu chuyện tâm linh kỷ bí. Đôi lần anh muốn bỏ họng để theo ngoại học nghề thầy Pháp, nhưng bố mẹ của anh lại ngăn lại, vì theo học nghề của ngoại lúc về già sẽ dễ trả nghiệp âm. Nên đêm nay là đêm thứ hai, anh gặp hồn ma không có đầu này. Đêm qua anh thấy lờ mờ nhưng đến đêm nay, dưới ánh đèn đường chiếu hắt vào trong phòng, anh thấy rất rõ nó là một con ma mất đầu. Nghĩ tới việc trốn đi cũng không cam lòng, cho nên Khải Hiền quay trở lại ngồi dậy. Tôi không biết bạn là ai, là nam hay là nữ, vì bóng của bạn rất mờ ảo. Nhưng nếu bạn cần tôi giúp gì thì xin bạn cứ nói. Nói xong anh thực sự nhớ nó không có đầu. Cái bóng cố dùng cố tay của mình để giang hiểu cho Khải Hiền một việc gì đó. Nhưng thực sự là rất khó để đoán biết. Cánh tay không bàn tay cứ ủi ủi vào pin hông, chỗ người ta thường mày túi xéo quần tây ở hai bên khải hiền lại tưởng cái bóng gãi ngứa cho nên anh lắc đầu thở dài ở đây khoảng ba mươi phút cái bóng đèn lững thững chậm chạp quay đi rồi biến mất trong bầu trời đen kịt khải hiền chạy theo hỏi nhưng không kịp cái bóng đèn đó đã tan biến từ bao giờ anh đứng ở ngoài hành lang giữa ban đêm cái cảm giác sợ hãi đã không còn Lúc này anh tự dưng nhớ lại những bước chân nặng nề của cây bóng, anh lại cảm thấy thương xót cho số phận kém may mắn trong thế giới này. Khai Hiền quay lại nằm cạnh bồi an để ngủ, tiếng ấy của cậu ta vẫn cứ vang lên đều đều. Buổi sáng hai cậu vẫn đi học bình thường, đến chiều được nghỉ họ bắt ngay xe lên núi Thanh Thành để tìm hiểu rõ về sự việc đó. Leo đến nơi cả hai đứng lại thở mệt nhọc, Bồi Hiền chỉ tay về lưới mòn hôm bữa rồi nói với Bồi An. Bồi An kia rồi chúng ta tới nơi. Bồi An rút chiếc khăn ra thấm mồ hôi ở trên mặt. Hành động nhỏ này cũng làm cho Khải Hiền nhớ đến những gì mình thấy đêm qua. Là cử chỉ ấy chỉ tiếc cánh tay đó không có bàn Nếu không anh đã biết cây bóng đó cần anh giúp đỡ điều gì. Bồi An hơi nhăn mặt, thêm một chút sợ hãi và một chút tò mò. Anh chạy lại khoác vai của Khải Hiền trong bớt sợ cả hai rẽ vào con đường mòn ở giữa rừng đi tới chỗ bữa hôm cả hai dừng lại lần này sộc vào mũi của hai người là một mùi tử khí phát ra nồng nặc từ lùm cây bên kia họ tái xanh mặt mày nhìn nhau sợ hãi lấy hết can đảm bồi hiền lượm lại khúc cùi khô ở dưới chân cầm lên tiến lại gần anh dùng khúc gỗ lật lùng cây ra xem chẳng thích gì bồi ăn quay lại nhìn khải hiền lắc đầu chẳng có gì cả khải hiền liền nhún vai Vậy là sao chứ, chỗ đó cũng khá trùng khớp với trong tấm hình mà. Bội ăn liền thở dài và lên tiếng. Ờ thì đúng như bà mình nghĩ chắc máy của cậu có vấn đề, hoặc là chúng ta tìm sai chỗ. Cả hai nói chuyện một hồi thì quyết định đi tìm ở xung quanh. Bội ăn định quay đi thì anh vấp vào một hòn đá, nó làm cho anh ngã nhào xuống đất. Mặt của anh úp vào một cái gì đó cưng cứng, nhưng đó không phải là đá. Mà một mùi hôi thối thì tỏa ra càng đậm bảo an phun nước miếng phì phèo đầy ghê tởm anh mở mắt dùng tay mới đống lá thì lộ ra một đôi chân người chết đang phân hủy mạnh miệng mở rộng chữ o mắt trợn tròn chết lặng mãi chẳng nói nên lời khải hiền thấy bạn của mình té mãi chẳng chịu đứng dậy lúc này khải hiền mới nói bội an cậu có sao không có cần mình qua giúp đỡ không bội an trườn người lại cậu ấy không thể đứng dậy Nhưng lần này miệng cậu ấy đã hét ra một âm thanh cực lớn, như muốn rung chuyển cả trời đất. Khải Hiền còn sợ tiếng hét của bạn mình hơn là sợ bóng ma xuất hiện. Mà! Ôi không! Khải Hiền biết rõ bạn của mình không giỡn trong câu chuyện này. Nhìn vẻ mặt tái nhợt hoàng hốt của cậu ấy, anh cũng đoán biết được bạn mình đã thấy thứ gì. Rất nhanh Khải Hiền liền chạy lại, anh vạch hết đống lá ra thì quả thật. Đây là một cái xác đang phân hủy không có đầu. Trên đôi tay kia, hai bàn tay cũng bị hung thủ chặt lấy mất. Bội An bỏ lùm ngồm ra xa chỗ mình vừa nhìn thấy xác chết. Anh run rẩy nói với bạn của mình: Khải Hiền, mình ra khỏi đây đi. Chúng ta quay trở lại thành phố rồi báo cho cảnh sát. Khải Hiền vẫn đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện